các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khựng kêu lên tiếng tiếng dài lạnh lẽo. Cái thứ tiếng kề dặn cứ như muốn xoáy vào tận sâu trong cái đầu óc của lão Tún. Bất giác, lão giật lên một tầng da gà da chó theo quán tính. Lão vội quay ngược đầu về phía đằng sau, ngay chỗ cái bàn nãy, cái bóng đen kia đang ngồi chồm hổm mà nhìn đau đớn. Lúc này đã chẳng còn gì nữa, cả một cái nhà tắm chìm trong bóng tối u tịch giữa đêm đầu xuân. Lão Tôn buông ra một hơi thở nặng nề. Có vẻ như những thứ vừa xảy ra đã làm cho lão kinh hãi lắm. "Ờ, mình hôm nay làm sao thế nhỉ? Từ lúc tôi về thấy, từ lúc tôi thấy mình về đến giờ, cứ như là người mất hồn vậy. Mình đừng có làm tôi sợ thế." Mụ vợ khẽ tiến lại, đặt đứa con xuống đất, cánh tay cũng đưa tới mà lau đi từng tầng, từng tầng mồ hôi vẫn đang chảy đầm đìa trên cái trán chồng ấy thế mà lão tốn cũng chẳng có đáp lại một lời nào hết. Gương mặt thì vẫn cứ trắng bệch đến cắt không còn một hột máu. Lão cứ thế mà dùng cái ánh mắt kinh hãi mà nhìn vợ, rồi lại nhìn vào cái nhà tắm. Được một lúc, lão lại lê cái bước chân nặng trịch trịch mà thẳng vào bên trong buồng, còn không có buồn bật cả lên cái đèn quả nhót. Nhìn biểu hiện của lão chồng đâm ra con mụ vợ lão sinh nghi hoặc, mụ không đoán ra được chuyện gì. Ấy thế cơ mà những cử chỉ của chồng mụ Đúng kỳ thực là khắc thượng. Lão Tốn không phải là người quá tình cảm, nhưng cũng không tới mức lạnh nhạt với vợ con đến như thế được. Phải rồi, ắt phải có nguyên nhân gì đó. Mộ Thẩm nghĩ, có phải khi ngày mai, Mộ phải hỏi mấy người bạn của lão xem, liệu mấy dạo gần đây, lão có phải chơi mai thúy hay là đi cặp bộ bích ở đâu hay không mới được. Nghĩ đến thế thì liền chắc mẩm. Lúc ấy thì cũng đã quá khuya rồi. Sương đêm cũng không có buông dày hết cả cái xóm lạnh lẽo. Mộ Liên dục đứa con đi vào trong nhà ngủ. Ngày mai còn phải qua nhà ông bà nội sớm nữa. Mình nói thật đi. Dạo gần đây mình có chơi bời cái gì không? Chơi ở đâu? Nói đi. Qua đợt Tết này tôi cho mình đi cai. Tôi cũng không có oán trách gì mình đâu. Tôi biết mình cũng khổ nhiều rồi. Vừa vào đến buồng, Mộ vợ đang ngồi lại ngay cạnh lão Tốn thấy chồng đang chùm chăn đến kín đầu, mẹ cũng chỉ có nói bâng quơ đến như vậy mà thôi. Chứ thực chất thì mẹ cũng chẳng hiểu rằng, nếu như lão có chơi bời thì cũng có viết, có dám khai thật với mẹ đâu. Nếu như tôi lỡ làm điều gì sai quấy, mình cũng không có oán tôi chứ. Từ trong cái tấm chăn dày cộp, lão tủn thè thè lên mấy lời ấy. Nhưng vậy chỉ cần có như vậy thôi Mụ vợ lại càng chắc mẩm hơn đối với quy suy nghĩ của chồng mình. Quả thực là lão đã chơi bời ở ngoài thực sao? Chẳng lẽ lão lại bị cái quáng đời nghiệt ngã xô đẩy tới bước phải chơi bời nhịn ngập thật. Mụ vợ chẳng có nói gì nữa, chỉ từ từ kéo nhẹ cái tấm chăn kia xuống qua một đoạn đến qua đầu của chồng. Lúc này thì mới thấy trên cái gương mặt vô cảm kia đang là giàn giụa nước mắt, làn da của lão cũng đã nhợt nhạt hẳn đi. Giết thể là một cái xác chết lâu ngày vậy. Mụ lo lắng lắm. Thế thế mà vừa mới đưa tay đến sờ thử vào trán của lão xem tình hình ra sao, thì mụ đã lập tức rụt tay lại. Cả người của lão điếng như là một phiến đá vậy. Cái sự lạnh lẽo ấy ngay lập tức đã truyền từ lòng bàn tay đến tận đỉnh đầu, làm mụ vợ không thể kìm chế mà buột miệng thốt lên. Thôi chết. Nhà em làm sao như thế này? Lão Tún chỉ có lắc đầu rồi không sao. Rồi mặc cho biết bao nhiêu những giọt nước mắt vẫn cứ thấm đẫm trên gối, lão quay người vào trong phía bức tường, cánh tay lại kéo lên tấm chăn quá mạt. Lão cũng biết bây giờ mụ vợ lão đang nghĩ cái gì, cái giống đàn bà cả nghĩ, thế nhưng chẳng lẽ nào lại huých hoè tẹt ra rằng lão đã vừa giết người, là giết người ư? Ngủ đi, mai còn qua nhà ông bà nội sớm đấy. Lão Tốn khẽ thốt lên một câu, thấy vợ chẳng thèm đáp, lão cũng kệ, lại vặn mình mấy cái, ánh mắt thì cố nhắm thật chặt để mong cho một cơn mộng mị. Lão không thể cứ như thế thức trắng đêm được. Thế nhưng đáng thương cho lão, rằng đã qua mấy tiếng rồi, lão cũng chẳng thể tài nào ngủ được, mắt lão thì cứ mở ra thao láo. Lão cũng muốn nhắm chặt mắt vào đấy chứ. Ấy thế nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt vào, là cái hình ảnh về người đàn ông xấu số kia Mỗi lần hình ảnh đó hiện ra là cái bóng mũ vợ lại đang ngồi nhai ngấu nghiến những cái mảnh thủy tinh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net